Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bộ đồ mới ra đi đồng hồ bút máy kiến mát không thiếu thứ phụ tùng nào Mạo chờ khoảng nửa giờ dung mới đến Thoạt nhìn nàng x xích lô bên kia đường mạo tròn mắt kinh ngạc suý nữa nhận không ra dung mặc áo thôn vàng quần rim bó sát nàng trang điểm sơ xài nhưng mạo thấy lộng lẫy quá thương ngày mạo chỉ gặp nàng lúc trời còn mở tối Mà nàng lại mặc quần áo đen, bộ đồ bà ba đứng bên hai thúng rau, cho nên tuy cốt đẹp nhưng chẳng có gì nổi bật. Giờ đây, nét đẹp dịu dàng thôn nữ mỗi buổi sáng đã hoàn toàn biến mất để nhường chỗ cho một nhan sắc cực kỳ kiêu xa đối với Mạo. Mạo cứ đứng ngây người như pho tượng, miệng há ra không nói được lời nào. Mãi đến khi dung băng qua đường, tươi cười cất tiếng hỏi. Anh đến lâu chưa? Mạo mới hoàn hồn ú ớ đáp Lâu lâu rồi Cũng không lâu lắm Hơi lâu thôi Dung cúi xuống che giấu nụ cười Cặp tiếng đen kiểu thầy bói Che kín đôi mắt nhỏ của Mạo Và bộ đồ còn nguyên nếp gấp Là Mạo non oai hẳn lên Dung vẫy xích lô Hoác tay bảo Mạo cùng leo lên Hai người ngồi sát bên nhau Mạo lính quính không biết để tay vào đâu Hơi ấm từ vai, từ cánh tay và từ đùi nàng Chuyển sang dịu dàng Là Mạo thấy lâng lâng dạo dực Mạo nghiêm trang nhìn thẳng Nín thở để thưởng thức cái giây phút vĩ đại nhất trong cuộc đời Mạo nghĩ Các phi hành gia liên xô khi bay vào vũ trụ Chắc cũng chỉ thấy chơi vơi như Mạo lúc này Gió thổi mái tóc rung bay lòa xòa Quệt vào mặt Mạo từng hồi Hương thơm thoang thoảng Mà Mạo không thể so sánh với bất cứ loại nước hoa nào Mạo không dám thở mạnh không dám nói nhiều sợ làn hơi vương mùi thuốc Lào của mình có thể làm dung khó chịu đi một lúc Mạo bắt đầu khổ sở trời nắng xiên gây gắt quá chiếu thẳng vào người xuyên qua lớp vải dày của bộ quân phục như phun ngọn lửa trên đùi Mạo Y tá tiểu đoàn cho biết toàn đơn vị của Mạo hiện đang có gần 100 đứa bị bệnh hắc Lào là loại phong ngứa nổi mề đay như đồng tiền rải rác trên cơ thể. Diên Mạo hiện đang cừu mang một mảng khá lớn ở đùi trái sát quần. Đêm đêm nằm ngủ, nhiều khi Mạo gãi trong vô thức, sáng dậy thấy từng vết máu dính cả vào quần đùi. Nhưng khi ngồi gần bếp lửa, vết ngứa lại càng gia tăng làm Mạo hết sức khó chịu. Cái bệnh ngứa ấy thật ra đã làm Mạo khổ từ mấy năm nay, lúc còn đóng ở vùng Lộc Ninh. Trong rừng không có thuốc, Mạo đành chịu Đắp bừa bao nhiêu loại lá cây hoặc sát muối hột cũng chẳng thuyên giảm chút nào Mãi đến khi vừa đặt chân về thành Mạo dò hỏi và chạy đi mua ngay mấy hũ giải phong sát độc hoàn Của nhà thuốc Thảo Nam Sơn và uống liên tục hai tháng trời Không thích công hiệu, Mạo trở lại nhà thuốc Và ông thầy cho Mạo uống loại mạnh hơn là sưu độc bá ứng hoàn Cũng chẳng ăn thua gì Bởi đồng đội có người chỉ cho Mạo là phải trong uống ngoài thoa. Cuối cùng Mạo nghe lời đi mua chai thuốc lác ông tiên mang về sức thử. Và tính đến nay đã xài gần hết nửa chai rồi mà cũng chưa thấy kết quả gì cụ thể. Sức thuốc ngoài ra là một cực hình đối với Mạo. Đến nỗi thằng Bình mỗi lần thấy Mạo mang lọ thuốc ra là phải quay mặt đi chỗ khác. Mạo thường dùng con dao của nhà bếp mà Mạo vẫn thái bí. Cạo cho chóc lớp vải trên đùi Rồi mới lấy bông gòn Chấm thuốc bôi lên Thuốc vừa chạm vào Là mạo nhảy tưng tưng Mặt mũi nhăn nhó Xuyết xoa như phòng lửa Thằng Bình thương hại Chỉ cho mạo một cách giảm đau Làm mượn cái quạt máy của văn phòng Mở hết tốc lực Chiếu thẳng vào chỗ bôi thuốc May ra mới đỡ được phần nào Bây giờ ngồi bên Dung dưới ánh mặt trời gay gắt Bệnh cũ bỗng phát mạnh làm Mạo cực kỳ khó chịu Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt ngứa Nhưng Mạo đành chịu không dám thỏ tay xuống gãi Và lại muốn gãi cho đã thì phải cởi quần ra Chứ gãi qua lớp vải kaki kia dày cộm kia thì có thấm vào đâu Xe ngừng lại ở chợ cũ Dung hỏi Anh có phải về gấp không? Mạo xua tay Không không không, tôi tôi chẳng bận gì cả, muốn đi đến bao giờ cũng được. Dung chỉ cái quán giải khác và nói: "Như vậy, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"